Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thậm chí là đồng nghiệp của công ty Xếp trên đều hòa hợp ở chung Theo lý thuyết thì cũng nên quan tâm đến cô một chút Nhưng rõ ràng trên thực tế không phải là như vậy Cho dù có ly hôn thì tốt xấu cũng là vợ chồng 5 năm Một ngày vợ chồng trăm năm tỉnh nghĩa Huống chi là 5 năm chứ bọn họ cũng đã từng tốt như vậy Thần mật như vậy Anh ấy làm sao có thể lạnh lùng như thế Nếu ta kiệt đã biến thành chồng cũ lạnh lùng Vậy thì tiểu hoàn đâu? Bạn bè từ nhỏ cùng lớn lên đã không thể nào không quan tâm đến cô. Nhưng Hà Kinh không mở miệng hỏi. Hà Kỳ phần lớn cứ lẳng tránh trước nghi vấn của cô. Cho dù có nói cũng là hàm hàm hồ hồ, không chịu nói rõ ràng. Cô đoán ra được át hẳn là không muốn cho cô biết. Em vẫn cứ cho là giống như trước kia. Em luôn viện cớ bận hẳn trăm việc. Bình thường chị gọi điện thoại cho em. Em đều lạnh lùng nói là mình có việc rồi nhanh chóng gác máy. Chị chỉ biết quan hệ của bọn em càng ngày càng kém. Nhưng chưa bao giờ có hội nghe em nói vì sao. Hà Kinh bất đắc dĩ nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Và ngày cuối cùng ở phòng bệnh, cô học cách sử dụng iPad từ Hà Kỳ, chơi zombie. Bác sĩ cho phép cô được hoạt động mắt, bổ lại mấy năm không nhớ gì xem như là sự kiện động đất, sóng thần ở Nhật, ngạc nhiên mà xem. Lại dùng iPad xem phim điện ảnh năm 2011, Hà Kinh than thở liên tục, xem được một nửa thị dừng lại nói với chị chuyên chúa ngồi gọt táo ở bên cạnh. Chị à, nếu về sau em thật sự không nhớ được gì. Chị cứ nói cho em biết, vào năm 2012 trái đất bị hủy diệt. Em sẽ nghĩ là mọi người sẽ chết sạch trong tai nạn đó. Nghĩ cái gì chứ? Hà Kỳ cũng không ngừng đầu lên nói. Em tự dưng quên chồng em và bạn em thì thôi. liền trong ngóng người ta gặp tai nạn sao? Phẩm đức của em như thế này hả? Hà Kỳ bỗng nhiên ý thức được chính mình, nói chuyện thật sự là rất công kích. Chỉ sợ động trạng đến Hà Kinh. Nên vội vàng vụng trộm dơ mắt quan sát phản ứng của cô Hạ Kinh bật cười Không để những lời nói ở trong lòng Ngay từ đầu Hạ Kinh còn muốn giải đáp thắc mắc Nhưng mà khi mở miệng hỏi Hạ Kỳ Là khi phát được được vấn đề Mà mình đối mặt không phải chỉ là một Là trống rỗng Giống như một đề thi trình bày và phân tích Cô cầm bút mà không biết Phải bắt đầu từ đâu Hạ Kinh nhẹ nhàng thở dài Cô càng ngày càng bình tĩnh trở lại Hạ Kỳ nhìn thấy cô im lặng như vậy Ngược lại càng không đành lòng Đứng ở ngoài cổng bệnh viện Hạ Kinh cảm thấy thế giới tràn ngập Cảm giác xa lạ Giống như đây không phải là hiện thực Là cô đã quên đi 5 năm Cho nên cô cảm thấy có khoảng cách sao Hạ Kinh không rõ tâm trạng hiện giờ của mình Vui sướng tỉnh lại Hay là hỗn đồn Hay là căn bản không có dũng khí để đối mặt chứ Hạ Kỳ nhìn về phía một chiếc xe rồi vẫy vẫy Lên xe đi Anh trẻ của em đã mang đồ về rồi Chúng ta cùng nhau về nhà thôi Hà Kỳ lên xe nhìn anh trẻ gật đầu. Nhìn sân mặt của anh ấy, nhận ra có giả đi một chút. Anh trẻ luôn tay gọi điện thoại. Hà Kỳ vừa lên xe liền đem túi sách giao cho Hà Kinh. Túi sách này là của em. Sau tai nạn cảnh sát đã đem đến bệnh viện. Di động đã rơi hồng rồi. Màn hình cũng đã vỡ hết. Sau này mua lại một cái mới cho em. Không biết em có lưu lại địa chỉ danh bạn dự bị trên máy tính không? Nếu như không có thì còn có thể nhập vào điện thoại mới. Hài, chị nói với em điều này. Hiện tại em cũng nghe không nhiều Đến lúc đó chị sẽ dạy lại cho em đi Hà Kỳ quan tâm nói đâu đâu Hà kinh vút về chiếc túi sách xa lạ Ở trong tay Đây là túi sách của em sao hình dạng thật là kỳ quái như vậy Tại sao lại giống cơ mặt người máy như vậy chứ Đây là túi sách hôn nhất Năm 2011 có tên là Itpet Mọi người đều gọi nó là túi cười Em đặc biệt thích nó lại còn khoe với chị nữa đó Hà Kỳ nói Hà kinh nhìn túi sách hàng hiệu trên tay Mà không thể nào tin được Vào chuyến đi tuần trăng mật, cô và Tạ Kiệt cùng nhau đi dạo phố. Thật vất vả quyết định trần chờ mới cắn răng quyết định mua một cái túi. Rõ ràng mới xảy ra ngày hôm qua. Đào mắt đã qua 5 năm, thật sự là quá khác xa. Cô mở chiếc ví, phát hiện bên trong có rất nhiều thẻ. Thẻ tien dụng, thẻ VIP cửa hàng mỹ phẩm, thẻ thành viên, hội viên spa, hội viên kim. Hạ Kinh lấy ra từng cái để nghiên cứu, đa số các thẻ, cô đã không thể nào nhớ được. Hà Kinh vẫn canh cánh trong lòng về quan hệ giữa mình và người khác. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy dấu vết cuộc sống chân thật của Hà Kinh bây giờ, cô mới bắt đầu tò mò về 5 năm đã quên. Cuộc sống của cô trong khoảng thời gian ấy là như thế nào? Chị à, xem ra 5 năm này, em ít nhất không có bác đại chính mình. Em tiêu tiền chắc là rất nhiều có đúng không? Tại kiệt là vì em tiêu nhiều tiền như vậy nên mới ly hôn sao? Hiện tại nói lên hai chữ ly hôn này đã không còn cảm thấy đau đớn nữa hà kinh tự giễu mà cười cười hà kỳ vừa chỉ đứng cho chồng vừa trả lời hà kinh em và chồng em người làm giám đốc kinh doanh người thì làm giám đốc sáng tạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện